chương bảy mươi tám ác độc nữ phụ sốt ruột ở cùng ngươi xác định quan hệ phía trước ta luôn luôn thực mâu thuẫn một phương diện là làm ca ca của ngươi cảm thấy không phải hẳn là cùng với ngươi về phương diện khác là làm một cái khác kiến thần thực yêu thực yêu ngươi muốn liều lĩnh cùng với ngươi nhưng đồng thời lại bận tâm ngươi an nguy như vậy mâu thuẫn ta tựa như một cái quái vật ở căn cứ giữa ngươi vì cứu ta cái kia trong không gian lại có người muốn cướp thân thể hai cái ta t ả i không lại r ồ i dám liên thủ đem người kia đả bà yến thần xem mặt không biểu cảm yến dương thần kinh cũng mạnh đầy nhanh dương dương hiện tại ta khả năng không phải ca ca của ngươi rất có khả năng là ở ca ca ngươi từ sau lại lần nữa ở ca ca ngươi trong thân thể sống lại người kia yến dương vẻ mặt phức tạp vì sao muốn hiện tại nói với tan này đó không tiếp tục giấu g i ế m đi xuống yến thần khổ cười nói ta không nghĩ l ừ a ngươi dương dương ta yêu ngươi không sai cũng không thể như vậy ích kỷ ngươi nói ngươi suy nghĩ rõ ràng toàn bộ ta ta là do dự qua lo sợ ngươi phát hiện bí mật này khả như không nói cho ngươi tia đối với ngươi chính là không công bằng thiên mệnh c h i nữ mệnh cách quý trọng ai cũng không thể cam đoan có một ngày chính n à n g có phải hay không phát hiện trần tướng cùng với cái kia thời điểm trở mặt không bằng theo ngay từ đầu liền nắm giữ chủ động đem cân bằng kéo đến tự bản thân biên đ ế n yến thần nắm yến dương thủ đặt ở trái tim mình chỗ dương dương ta này mệnh là n g ư ơ i n g ư ơ i tưởng lấy đi tùy thời đều có thể yến dương cảm thụ được hắn cường mà hữu lực tim đập cũng nói không rõ ràng chính mình lúc này tâm tình bất quá nàng rõ ràng là nàng sẽ không giết hiến thần về phần cùng nàng cùng nhau lớn lên ca ca y ế n thần nàng chỉ có thể nói thật có lỗi trước mắt trước mặt hiến thần mới là trong lòng nàng muốn để ý cùng muốn ở cùng nhau nhân yến dương nhắm mắt lại hít sâu một hơi nhẹ nhàng nổ ra lại mở thời điểm như trước là cái kia yêu hiến thần nữ nhân a thần tạ ơn ngươi đối ta thẳng thắn tuy rằng hiện ở trong lòng không dễ chịu khả năng còn có thể thực xin lỗi ca ca nhưng với ta mà nói người yêu là hiện tại ngươi mặc kệ khối này trong thân thể trước kia linh hồn như thế nào ta yêu chính là ngươi hiện tại linh hồn này hiến thần có lẽ thật không tốt nhưng hắn mỗi lần đem chính mình sinh mệnh không để ý cái loại này chấp nhất mà lại quý trọng chuyên nhất yêu v ô không đả động nàng nội tâm nghe được yến dương hiện tại lời nói yến thần cuối cùng nhẹ nhàng thở ra này nhất quan xem như đi qua yến thần gắt gao ôm yến dương như là muốn n u tiến chính mình trong khung yến dương tạ ơn ngươi yêu ta sau này hắn như trước hội dùng chính mình sinh mệnh bảo hộ yến dương cũng không chỉ c ầ n chỉ đem nàng trở thành thiên mệnh c h i nữ nịnh bợ mà là chân chân thực thực chính mình nữ nhân giờ khác này hai người tâm cùng tâm trong lúc đó càng thêm gần sát một đường hướng nam lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn quan hệ rất tốt thường thường liếc mắt đưa tình bị vây tình yêu cuồng nhiệt bên trong yến thần cùng yến dương không có phát hiện ở bọn họ chung quanh có hai sòng tầm mắt quan sát Ca, bọn họ cũng hướng nam đi rồi liệu y yếu yếu sốt ruột không thôi nay cùng nàng đoán rằng bất đồng a lấy yến thần cùng yến dương năng lực không phải hẳn là là hướng phương bắc đi đế đô sao làm sao có thể hướng nam đi như vậy rất tốt liêu thịnh an từ rời đi căn cứ sau tính tình trở nên âm t r ầ m rất nhiều nhưng là l i ề u y ư ư ư muốn nói yến thần rất lợi hại nhưng bị l i ề u thịnh an cấp đánh gãy y ư ư ư ư ư báo t h ù sự t ì n h giao cho ca ca đến làm lúc này đây mặc kệ là thành công vẫn là thất bại cùng yến thần yến dương huynh muội trong lúc đó thù hận đều dừng lại ở đây không cv b l vệ lì đầy không